Trong cái lặng thinh hay liếc mắt đều có một cái gì biểu lộ được cái sâu kín của cõi lòng. Đó là phương pháp hiệu quả nhất để mài dũa ốc tinh nguệ của ta. Muốn cho ốc tinh nguệ được thêm tế nhị, ta cũng cần rút kinh nghiệm nơi những bộ tiểu thuyết danh tiếng của các đại văn gia Âu Mỹ cùng những tuần truyện có tiếng tầm quốc tế. Si Biết tuyển chọn Học Cần phải biết tuyển chọn Tuyển chọn tức là phê phán, quyết định và lọc lại trong mớ sách ngủ ngang chồng chất, trong các nhà sách, những sách nào hợp với mình và cần thiết cho nhu cầu hiện thời của mình. Không lựa chọn, đụng đâu đọc đó, làm tán mát tinh thần mà cũng không hiệu quả vào đâu cả. Tuyển chọn phải là công việc đầu tiên của người ham học. Chẳng những phải biết chọn riêng cho mình những sách mà mình thích nhất, Lại cũng phải biết tuyển chọn trong một quyển sách những chương nào hay nhất, để ta thỉnh thoảng đọc đi đọc lại. Tuyển chọn cũng có nghĩa là tuyển lại một trang, một đoạn, hoặc một câu nào hay nhất, có thể là tinh qua của cả một chương hay của một tiết để xem đi xem lại, hoặc để học thuộc lòng hay ghi nhớ trong tâm khảm. Phải có những tập trích tuyển các câu văn hay, những câu thơ đẹp, những đoạn sách đặc sắc với những tư tưởng tân kỳ cho riêng mình. Nhưng cũng phải có một cuốn tập riêng để tóm tắt và phê bình những sách hay mà mình đã đọc. Ở đây, mỗi người đều có một phương pháp riêng, không thể bắt ai phải theo ai được. Tập trích lục các đoạn văn hay nên sắp theo thứ tự vấn đề và theo mẫu tự. Tôi thấy có nhiều người cho dán vào những quyển sổ to luôn cả bài báo nào hay nữa. Thói quen đó cũng rất hay, nhưng cốt yếu phải sắp đặt cách nào để một khi ta muốn dùng đến là tìm được ngay lập tức. Có người chép lại hoặc tóm tắt lại những đoạn văn hay trên những tờ giấy rời. Dĩ nhiên là chép trên một mặt thôi và bỏ chung vào trong một bao thư lớn có đề tựa. Tóm lại, ta cần phải tuyển chọn những sách hay nhất trong những sách hay, những trang hay nhất trong những sách hay nhất. Phương pháp tuyển chọn đó dĩ nhiên là có tính cách cá nhân, nhưng đó mới là phương pháp hay. Khi ta tìm ra được một trang sách hay và vì nó là tiếng dội của lòng ta, Và ta có thể nói, đây là ý tưởng và cảm xúc của tôi, và nếu tôi viết ra, tôi chỉ muốn viết được như vậy. Chỉ tiếc vì tôi không đủ tài qua để miêu tả được thôi. Ta nên dành riêng cho những sách ta đã tuyển chọn đó, một ngăn đặc biệt trong tủ sách của ta. Có người lại khuyên ta nên đem nó mà đóng lại, giấu nó đi, và đừng cho ai mượn cả, dù là bạn trí thân cũng vậy. Sự tuyển chọn là một phương pháp hay để tự mình biết rõ cái chân tướng của mình. Cứ đọc những tập trích tuyển, là đủ biết khuynh hướng và tâm hồn của người trích tuyển đó. Hể đồng thinh mới tương ứng, đồng khí mới tương cầu. Khi mình còn ít tuổi, thì tính mình chưa định, chưa biết tuyển chọn, nên sự kết giao rất là bừa bãi. Đến khi có tuổi, sự kết giao bắt đầu siết chặt lại vòng dây. Ta bắt đầu tuyển chọn. Việc học cũng vậy, Lúc còn trẻ, mình thường có nhiều cao vọng, muốn biết tất cả và nhớ tất cả. Vì vậy mà tuổi đó là tuổi khó học nhất bởi chưa biết tuyển chọn. Ngày khi viết sách cũng vậy, có nhiều nhà văn trẻ tuổi, họ không biết tự giới hạn vấn đề. Không biết tiết kiệm lời nói, họ thao thao bất tuyệt và dành hết quyền sáng tác của độc giả. Bởi vậy có người đã nói, thế nào là quyển sách hay? Là quyển sách mà tác giả đã biết hạn chế vấn đề, tiết kiệm lời nói. Trái lại, quyển sách dở là quyển sách mà trong đó tác giả đã không còn để thiếu sót gì cả, không để cho độc giả cùng bàn góp thêm được phần nào ý kiến của mình. Cần nói nửa lời thôi, nhưng là những lời nói khêu gợi. Phải biết giúp cho người suy nghĩ, đừng suy nghĩ thay thế cho người. Sách hay, tức là sách bắt ta suy nghĩ, bắt ta thường xác ta hoài nghi và đặt lại vấn đề. Shin Kiotani nói, nhà văn cần phải biết nín lặng, đừng nói hết ý nghĩ của mình, gà phải để cho độc giả có chỗ tỏ ra sự hiểu biết của họ. Như vậy những vở tuồng hoặc truyện hay là những vở tuồng, như vở Rashomon hay là Địa ngục môn của Nhật, những tiểu thuyết của Andrew Gill, trong đó tác giả chỉ trình bày và đặt vấn đề chứ không giải quyết. Lối dạy học của Socrates cũng vậy, ông chỉ đặt câu hỏi, đọc sách mà suy nghĩ thì nên đọc những quyển sách đó, và sách như vậy mới là những quyển sách hay. Người ta nói Pascal chết sớm nên sự nghiệp dân chương của ông bị gián đoạn. Nhưng chính do ông chết sớm mà sách vở của ông có tính cách giáo dục nhiều hơn cả. Bởi một lẽ rất giản dị là nó bị gián đoạn, và Pascal không kịp nói hết lời. Tiếng đàn hay là hay ở dư âm. Lời nói hay là lời nói gắn tắt mà hậu ý thâm trầm và mang mát. Kẻ nào chưa biết tự hạn chế là người không bao giờ biết viết văn. Có hai cách tuyển chọn. Cách thứ nhất là lượm lạc tinh qua của tất cả sách giở, bất cứ thuộc về loại gì, bất cứ thuộc về thời nào. Cách thứ nhì Là chọn trước một đầu đề, rồi sau đó lấy làm trung tâm nghiên cứu, tuyển chọn những gì liên quan mật thiết với nó và mỗi ngày mỗi đi sâu vào vấn đề, được chừng nào hay chừng đó. Trong hai cách tuyển chọn đó, cách sau là thụ dụng hơn hết, nhưng cách trước là lý thú hơn hết, cũng cần tham bác cả hai. về sự tuyển chọn, có người khuyên ta, đừng bao giờ đọc những bài văn bây giờ, Nhất là vừa mới viết do những ngòi bút mới lạ. Đừng đọc sách mới xuất bản, phải để cho thời gian đào thải. Ngài giờ ta rất ngắn ngũi, đừng nên đọc những sách chưa chịu nổi thử thách của thời gian. Đừng đọc sách của những nhà văn chưa có tên tuổi, chỉ nên đọc những sách gì đã được tái bản hay xuất bản được trên 3 năm là ít nhất. Rồi hãy lựa những sách nào đã xuất bản được trên 30 năm, trên 300 năm, trên 3.000 năm. Bấy giờ? Bạn sẽ lại gặp văn hào Homer Lại cũng nên tuyển chọn những sách nào Làm cảm xúc được ta Nhưng ta nên hiểu chữ cảm xúc đây Không có nghĩa là cảm động ngoài da Bằng một thứ cảm giác kích thích thần kinh của ta Bởi những nguyện tiểu thuyết diễm tình hạn rẻ tiền Cảm xúc đây là sự cảm xúc sâu nặng Như sự cảm xúc của Augustine Thurie Khi đọc quyển Les Marty của Chanter Bryan Một người thì tìm ra được cái khiếu về sửa học, một người thì tìm ra được cái khiếu về truyết học. Nguyễn sách đầu tiên đã làm cho tôi xúc cảm quá sâu nặng và đã ảnh hưởng tư tưởng của đời tôi không nhỏ. Đó là quyển sách có thể gọi là, hay dĩ nhiên là đối với riêng từng cá nhân. Chương thứ ba, những điều kiện thuận tiện cho sự tự học. A. Thời giờ Trong những điều kiện đầu tiên để có thể xây đáp cho mình một nền học dấn những dàng, ta phải kể, trước hết, điều kiện thời gian. Phần đông, muốn học rút thời gian, học mau, học tắt, học chấp thời gian. Dù là bậc thông minh đến đâu cũng không thể chấp thời gian mà thành công trên con đường học hỏi. Ta nên biết rằng, những kẻ thật thông minh, nghe qua là hiểu suốt mọi lẽ, là hạng người rất hiếm trên đời. Bật tầm thường như chúng ta, không làm gì chấp thời gian mà học hiểu sâu sắc được. Tưới cây, người ta cũng tưới từ từ, và phải có thời gian, nước, mới có thể thấm nhuần gốc rễ. Có thời gian, trái mới chín, qua mới trổ. Thiếu thời gian, cái học của con người chỉ được có bề rộng, kém bề sâu, hay cũng chỉ có được một nước sơn bóng loán bên ngoài mà thôi. Chấp thời gian là phản văn quá. B. Tinh thần tảng mát Muốn có được một học vấn quyên thâm, cần phải tránh những cơ hội làm cho tinh thần tảng mát trong một đời sống quá phiền phức. Tảng mát vì những xã giao tầm thường. Sáng này mình định nghiên cứu về một vấn đề mà mình ôm ấp từ lâu. Sau khi tắm rửa xong xuôi, mình định lại bàn viết đọc sách và làm việc. Nhưng thắc mắc, mình lật quyển sổ tay xem coi ngày hôm nay có hứa hẹn với ai không. Chết chứ Suýt lại quên mất, mình đã hứa đi lễ cưới con của một người bạn ở Phú Nhuận. 10 giờ thì bây giờ còn sớm chán. Ngồi lại bàn, lấy sách ra đọc, nhưng thỉnh thoảng, ái náy mình cứ nhìn đồng hồ. Kết quả công phu nghiên cứu của mình chả có gì, vì mình không còn tin tưởng nơi kết quả nữa. Mình đã bận nghĩ đến cái phút mà mình bắt buộc phải dừng lại, thai áo quần, lên xe đi cho thật nhanh đến nơi hẹn. Rồi còn phải xả giao miễn cưỡng, vui cười giả dối, chúc mừng, tán tụng hảo. Còn nghĩ mình trước khi ra đi hôm nay mặc bộ áo gì? Lại khổ nổi, đây rồi, còn bắt buộc phải gặp mấy thằng bạn trời đánh. Chuyên môn quấy rối và làm mất thời giờ người khác bằng những cái tán nhảm. Những câu chuyện không đâu mà mình đã cố lẫn tránh từ lâu. Thật ra, buổi sáng này chắc chắn ta sẽ không làm nên trò gì được cả. Thôi thì, ngày mai, có lẽ ta sẽ yên thân mà làm việc và học hỏi có kết quả hơn. Nhưng Nguyễn Sổ Tài của ta đã ghi những gì? 8 giờ sáng đi giữ đại hội nghiệp đoàn, 10 giờ đi giữ lễ khai mạc phòng triển lãm hội quả, 11 giờ đi đưa đám tàn ông phó chủ tịch hội khuyến học, 3 giờ chiều nghe diễn thuyết tại Đại học đường Giang Khoa, 5 giờ đi xe chớp bóng, dân dân. Thưa bạn, Nếu thời dụng biểu đó giống tựa, tựa với cái thời dụng biểu hàng ngày của bạn, bạn đừng mong đi sâu vào con đường hợp vấn Hoặc ít ra, bạn phải cương quyết tổ chức lại thời giờ của bạn bằng cách giản dị quá nó lại. Đời sống thường phiền phước lắm. Nếu bạn có thời giờ, tôi xin điểm chỉ bạn quyển đời sống giảng dị của Charlie Warner để mà nghi ngẫm Bây lâu nay, chúng ta đã đi dự không biết bao nhiêu đám cưới không biết bao nhiêu đám tang không biết bao nhiêu phòng triển lãm và không biết bao tuần hát tầm thường không giá trị. Đám tang thì chỉ nên giữ vào những ai là người trí thân, những kẻ đến giữ cho có, không nên đến, làm rộn tan gia Đám cưới mà giữ cho đông toàn là để có dịp khoe khoang tán hảo, không gì thiết thực cho đôi tân nhân và cái chân hạnh phúc, tình yêu của họ. Đi giữa các phòng triển lãm nhảm hoặc đi xem những vở tuồng soàn là một sự mất thời giờ đáng tiếc. Phải biết bên việc thời giờ quý báo của ta, biết từ chối, đó là một sức mạnh của tâm hồn. Đừng sợ làm Phật lòng kẻ khác bằng sự từ chối khéo léo. Mình đã chẳng những làm lợi cho mình mà cũng không làm bẩn cho người. Những người thông minh rất hiểu tâm sự của các bậc học giả cũng như của các nhà ham học phải thật càng đảm mới chống trả nổi những dụ dỗ của cuộc sống xa qua phù phiếm chung quanh. Người quyết tâm đào tạo cho mình một đời sống tinh thần, ít ra phải có một đời sống đơn giản, một nếp sống xa hẳn cuộc sống xa qua của xã hội náo nhiệt bên ngoài. Nghĩa là, nếu có thể được, nên có nếp sống của một người ẩn giật. C. Đời sống đơn giản Điều kiện thuận tiện nhất cho một người cố tâm học hỏi là phải có được một đời sống đơn giản nhất. Sống đơn giản, đâu có nghĩa là sống nghèo khó trong cảnh muối dưa đạm bạc, sống thiếu tất cả tiện nghi và trở lại sống cái con người bán khai mộc mạc. Sự bận lòng vì quá thiếu thốn về vật chất, không những sẽ làm cho đời ta bực bội, lại còn làm cho nó thêm phiền phức hơn nữa, chứ không giản dị quá nó được như ta đã tưởng. Trái lại, có một sự nghiệp to lớn, tiền của nhiều, Cũng làm bẩn thêm tâm trí, lo làm thêm ra mãi, lo thu cất giữ gìn, lo tranh đấu với những kẻ tranh thương với mình là cả một công việc vô cùng phiền phức. Đời sống như vậy không thể nào gây dựng một công trình gian quá gì được cho ra hồn. Chỉ có những đời sống mà gia tư kha khá về mực trung mới có thể có đủ điều kiện thuận tiện nhất cho công trình tự học. Tuy nhiên, ở đây, ta nên để ý đến vấn đề phẩm hơn là lượng. Không phải cái số tiền bạc, tài sản nhiều hay ít là điều quan trọng. Quan trọng chăng là cái quan niệm của mình đối với tiền bạc. Đời sống đơn giản, tức là cái nếp sống tổ chức theo một quan niệm biết nhìn thấy cái gì là chính, cái gì là phụ trong đời. Biết quý cái cần thiết mà bỏ qua những cái không cần thiết. Phần đông con người không biết phân biệt cái gì là chính, cái gì là phụ. Chỉ loay quay quan trọng quá những cái phụ thuộc của cuộc đời mà quên lửng những gì cốt yếu. Lấy ngày một việc hôn nhân thì đủ rõ. Người ta lo nghĩ tất cả, nào là môn đăng hổ đối, nào là chàng rẻ đẹp trai, nàng dâu kiều diễm, nào là tuổi tác đôi bên xứng đôi dừa lứa, cha mẹ đôi bên xứng đáng suy gia, nào là sắm lễ vật cùng trao tặng quà vật đắt giá, nào là quan khách đông toàn là những bậc quyền quý cao sang. Nào là xe qua lộng lẫy chút tụng lăng nhăn. Nhưng cái điều cốt yếu, cái điểm chính là tình yêu của đôi tân nhân có thành thực yêu thương nhau không? Tính tình họ có hòa thuận nhau chăng? Và họ phải làm cách nào để yêu thương nhau mãi và tự mưu hạnh phúc cho nhau? Phần chính đó người ta đã không bao giờ để ý đến hay nhắc đến. Vì người ta đã để ý đến cái phụ nhiều quá mà quên mất cái chính yếu. Làm cái phụ với cái chính, làm hình thức với nội dung, có thể nói đó là cái thông bệnh của phần đông người đời nay. Sự sung sướng, vật chất, học vấn tự do, tất cả nền văn minh chỉ là cái khung của một bức tranh. Cái khung đâu phải là bức tranh, cũng như cái áo choàng đâu có làm thành được nhà tô. Bộ quân phục đâu có biến con người thành một nhà chiến sĩ. Bức tranh ở đây tức là con người với tất cả những gì thâm sâu nhất của con người, tức là lương tâm tính khí và ý chí của mình. Trong khi người ta chăm lo, săn sót và đánh bóng cái khuôn ra đẹp đẽ người ta đã quên mất, khinh thường và làm hỏng mất bức tranh. Cũng như ta có thừa thải về vật chất bên ngoài, nhưng lại hết sức nghèo nàng về cái đời sống bên trong. Ta có thừa thải tiền của mà ta có thể không có cũng không cần. Trái lại, ta rất nghèo thiếu cái điều cần thiết nhất của đời ta. Thế nào là một cây đèn tốt? Một cây đèn tốt đâu phải là cây đèn có cái dáng ngoài rất đẹp, được điêu khắc cầu kỳ hay được làm bằng một thứ kim khí quý báo. Một cây đèn tốt là một cây đèn thắp sáng, con người cũng vậy. Người giảng dị nhất là người đã bộc lộ và thực hiện được cái người thật của mình mà không bị ràng buộc trong những điều phụ thuộc như tiền của, danh vọng sự nghiệp của mình. Một hiền triết Hy Lạp có nói, nếu anh có ngựa tốt, hãy nói con ngựa tôi tốt, chứ không phải tôi tốt. Người đời phần đông không phải đều có ốc giản dị như vậy cả. Phần đông có con ngựa tốt, lại cũng tin tưởng thật rằng mình tốt. Họ đã đồng quá họ với những vật ngoại giới mà họ đã có. Bởi vậy, phần đông con người đánh giá chính mình cũng như kẻ khác bằng những ngoại vật mà mình đã chiếm đoạt. Có khi nhà lầu của họ rộng, nhưng con người của họ không rộng. Địa vị của họ cao sang, mà chính họ không cao sang. Họ đã làm lẫn cái chính và cái phụ, cái thực và cái hư, cái chân và cái giả. Có khi họ có tiền của nhiều và tin tưởng rằng họ là chủ nhân của số tiền đó, mà trong thực tế họ chỉ là kẻ nô lệ tiền tài cũng chức dị của họ. Họ đã lấy tiền của làm cứu cánh trong khi nó chỉ là phương tiện thôi. Đời sống giản dị là đời sống của phần đông các bậc dĩ nhân. Họ là người biết chống lại sự tản mát tinh thần, không chạy theo những phụ thuộc của cuộc đời. Đời sống của nhà hiền triết Spinoza có thể xem là gương mẫu của một đời sống đơn giản. Người thì ốm yếu bệnh hoạn mà đã phải làm cái nghề mài kiến đeo mắt để mưu cho mình một đời sống tự do. Ông quyết định cư ở La Hague trong một căn phòng ở tầng lầu thứ hai. Ông cho người bưng cơm lên phòng và ở miết cả hai ba ngày không tiếp ai. Vậy sao ông cảm thấy sống như vậy vẫn còn tốn kém? Ông bèn mướn một căn phòng khác Và tự tay bình săn sóc lấy miếng ăn miếng uống của mình Có ngại ông chỉ ăn có một món súp nấu với sữa và chút bơ Chỉ tốn ba xu và một da rượu bia chừng một xu rưỡi Phải chăng là ông sống khổ hạnh hay vì ông chán đời? Không, triết lý của ông là vui sống Ông cũng không phải ghét đời hay chán đời Ông vẫn cho sự giao thiệp với đời là cần thiết cho sự rộng thấy xa nghe Ông cũng đâu có khinh thường những tiện nghi của đời. Ông nói, người khôn ngoan biết hưởng thụ những khoái lạc của cuộc đời, phải biết ăn mặc đẹp, thưởng thức mùi hương hoa, âm nhạc. Nhưng ông lại tự đặt mình cho một quy luật là không bao giờ vì một vài tiện nghi và sung sướng nhục thân đến phải hy sinh cái tự do của tâm hồn mình. Người ta đề cử ông một chân giáo sư triết học ở Hedepard. Ông từ chối. Không khi nào tôi nghĩ đến việc làm cái nghề đó Dạy dỗ thanh niên sẽ làm trở ngại sự nghiên cứu học hỏi của tôi như bạn lại muốn tặng cho ông một số bạc thật to Ông cũng từ chối Chính cái hình ảnh của tiền bạc Nó ám ảnh những tâm hồn tâm thường Nhưng đối với những kẻ biết dùng tiền Và biết ăn xài theo túi tiền của mình Thì họ phải biết sống an phận Và sống không cần gì đến nhiều tiền cả Đó là người biết sống một cách đơn giản Biết phân biệt cái gì là chính, cái gì là phụ, cái gì là cứu cánh, cái gì là phương tiện. Học, cần phải làm như con ong hút nhụy, đừng học đòi cho con bướm dẫn qua. Có người tưởng rằng mình sẽ có được số vốn học hỏi vừa căn bản vừa rộng rãi bằng cách hàng ngày đọc 5 ba quyển sách, 9-10 tờ báo, đi xem 3-4 phòng triển lãm, đi nghe 2-3 cuộc diễn thuyết văn học, chính trị, triết lý, dân dân. Làm gì theo họ? Nhờ vậy, họ sẽ được nhìn xa, thấy rộng. Tất cả mọi năng khiếu đều sẽ được khải phát đủ mọi khía cạnh. Họ lầm. Tôi thấy nhiều người đọc sách, đọc báo như điên. Bất cứ gặp gì dưới tay là họ đọc ngốn, đọc nghiến. Họ đọc cả tủ sách này đến tủ sách kia, bất cần là sách hay hay sách dở. Nếu họ là bậc thông minh triệt để thì tôi chẳng dám nói, vì đó là những ngoại lệ. Thực sự, với hạng tầm thường như chúng ta, Tôi quả quyết những người học như vậy không làm gì đào tạo cho mình được cơ sở văn hóa vững vàng được. Giữa cách học như vậy, chắc chắn họ chỉ được một cái học ngoài da. Một cái bọc hào nhoán không sao tiêu quá được. Cái học đó có hại hơn là có lợi cho ốc phán đoán đúng đắn và mực thước. Chồng chất không thứ lớp những sự học hỏi hiểu biết của ta đâu phải là mục tiêu của văn hóa. Riêng ra, Mỗi sự kiện tự nó không có ý nghĩa gì cả Nó chỉ có giá trị khi nào Nó được sắp đặt ngay vào vị trí của nó Liên lạc mật thiết với nhau Như một tổ chức tự nhiên Của một vật sống Một ý tưởng rời rạc Không thể dẫn dắt gì ta được Trên con đường hành động Làm gì trong thực tế Sự việc trên đời là một cái gì phức tạp muôn màu Và một khi muốn đem nó ra Thích ứng với sự đời Ta phải đem ý tưởng này sửa chữa lại Bằng những ý tưởng khác chứ không thể theo một chiều nào được vì vậy sự tổ chức lại các điều học hỏi của ta còn quan trọng hơn là những điều mà ta đã học hỏi và chính sự tổ chức cho có hệ thống đàng hoàng là quan trọng nhất nên sự tản mãn đó đây của ốc tò mò của ta như trước đây đã không lợi gì cho ta cả trái lại là một trở ngại to lớn cho cái học về bề sâu của ta cái học mặc dù về bề rộng và bề cạn nghĩa là cái gì cũng biết nhưng không có cái gì là thật biết, là kẻ thù số 1 của văn hóa. Có người lật sách đọc mà không quan tâm gì đến cái tên của tác giả, cái tựa của quyển sách, họ đọc rồi là quên rồi. Có người mỗi tuần lễ đọc có trên 10 quyển tiểu thuyết hoặc 10 quyển sách nghiên cứu phổ thông hạng rẻ tiền về triết học hay khoa học dành riêng cho những kẻ không thích cố gắng và suy nghĩ. Đó không phải là lối đọc sách để mà học. Đọc sách để giải buồn trong những lúc ngồi không ở trên toa xe thì lại là một việc khác. Đọc sách để giải trí thì nên đọc những tác phẩm để cầu vui. Trái lại, đọc sách để đào tạo cho mình một cái vốn hiểu biết đứng đắn, phải đọc một cách chọn lọc, những tác phẩm hàm súc tư tưởng và ý nghĩa, những tác phẩm không thể nào đọc qua một bận mà lĩnh hội hết được ý nghĩa, những tác phẩm mà ta càng đọc đi đọc lại càng thấy thâm trầm. Vấn đề này, chúng ta sẽ xem xét lại một cách rạch rời hơn sau đây. Đọc sách để mà học, cần phải chọn lọc thật kỹ. Sự gần gũi thân mật với những loại sách quá tầm thường sẽ càng ngày càng làm hạ thấp tinh thần trí não của ta. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. D. Sự tập trung tinh thần. Muốn có được một nền tảng gian quá dẫn dàng, phải biết thông nhất tất cả sự hiểu biết, cùng học hỏi của ta vào một chiều sâu nào. Một nhà văn pháp có nói, tất cả những trước tác danh tiếng của những bậc tài qua viết ra, toàn là những giải thích về chiều rộng của một ý tưởng duy nhất nào, một tình cảm về cuộc sinh tồn đang tìm đường sống. Đào mãi một cái lỗ là phương thế duy nhất để đi sâu vào lòng đất và khám phá được những bí ẩn của nó. Nhờ sự tập trung tinh thần, ta lần lần tìm ra mối dây liên lạc duy nhất nối liền những ý tưởng, Cùng những sự kiện tạp nhạp mà mới xem qua Ta không thấy ăn chịu với nhau chút gì cả Nhưng chính cái chỗ nhất dĩ quán chi đó Là cái bí quyết của tất cả những danh tác bất hữu của nhân loại Khổng tử có nói Ngô đạo nhất dĩ quán chi Đạo của ta trước sau chỉ có một lý mà thông suốt cả mọi việc Cái một đó cũng là cốt tử của tất cả nghệ thuật và tư tưởng Một học thuyết, một quyển sách, một bài văn hay một bức quả đều phải có điểm chính dùng làm trụ cột. Một danh quả bao giờ cũng gợi cho ta một cảm giác gì. Cảm giác đó, mạnh hay yếu, cũng nhờ nơi khéo lựa chọn một cách cẩn thận cân nhắc những chi tiết vừa đủ để gây cho ta cái cảm giác đó. Nếu trái lại, hòa sĩ phung phí những chi tiết dụng giặc không ăn hoặc không mấy ăn vào đề, thì đó là một bức quả thiếu tính cách nhất quán, một bức quả hỏng. Người ta xem nó, không hiểu rõ đó muốn miêu tả cái gì. Đứng trước nó, ta cảm thấy hoang mang. Sự thuần nhất trong một tác phẩm hội quả hay văn chương là điều khó thi hành nhất. Có gì dễ bằng chồng chất một cách hỗn độn những chi tiết rất hay, rất ngộ, nhưng không liên lạc gì với ý chính của tác phẩm mình. Trong mỗi ý tưởng hay cảm giác hỗn tạp, Do sự kích thích của ngoại giới đưa đến cho ta, ta phải biết lựa chọn những gì trọng yếu nhất, ăn sát vào đề, để sắp đặt lại và trình bày một cách khéo léo, hầu gây cho kẻ khác một cảm tưởng thuần nhất mạnh mẽ. Không khác nào người trồng nhò, họ tỉa những nhánh lá không cần thiết, hoặc đèo đẹp để tăng sinh lực cho những nhánh lá khác, có thể trổ sinh được nhiều trái hơn. Quả sĩ hay nhà văn cần phải biết hy sinh những chi tiết không cần thiết, hoặc còn bạc nhược, để cho tác phẩm của mình thêm nhiều sinh lực. Có nhiều nhà văn tự tư tưởng họ dồi dào quá, họ phung phí tự tư tưởng họ trên mặt giấy không khác nào những cành lá rườm rà của đám nho rừng. Vì vậy, viết một bài văn hay vẽ một bức họa khéo đâu có dễ. Người nó phải trong khi giải bày những ý phụ, đừng cho sa đà ra ngoài đề. Giá trị của một nghệ sĩ là chỗ biết giản lược những gì phiền phức rườm rà để tăng gia sinh lực cho cái cảm giác chung, nghĩa là phải biết hy sinh. Mặc dầu là những chi tiết hay, hoặc là những tài liệu quý đến mực nào, nếu thấy không liên lạc một cách chặt chẽ với đầu đề, hãy có gan hy sinh nó đi. Nó là những thứ chùm gỡi không nên dung dưỡng trong tác phẩm của mình. Viết văn mà biết thi hành nguyên tác, nhất dĩ quán chi đó, đó là mình đã tập cho tinh thần mình bao giờ cũng được tập trung sáng suốt. Timed có nói, Điều khó khăn nhất trong khi nghiên cứu là tìm cho ra cái điểm đặc biệt và chủ yếu. Do đó, tất cả đều có thể quy về một mối. Ông lại bài giải phép làm gian của mình. Trong khi viết một tác phẩm nào, tôi luôn luôn làm một cái bản mục lục phân tích từng vấn đề. Tôi làm bản đó không phải lúc mới khởi thảo hoặc sau khi viết xong bản thảo, mà là lần lần sau khi viết xong mỗi đoạn. Tôi tóm lại mỗi đoạn bằng một câu hết sức gãy gọn và rõ ràng. Đâu phải dễ dàng gì tìm ra được liền câu đại lược đó. Nhưng hãy một khi tìm ra được nó rồi, thì câu đó chỉ cho ta thấy trong đoạn văn này có những gì dư, những gì thiếu, những gì không ăn chịu nhau, hoặc không đầu đuôi, bởi thải đều phải quy về câu tóm tắt đó. Hơn nữa, câu tóm tắt này cùng những câu tóm tắt khác của các đoạn sau, gột chung lại, chúng cho ta thấy cái yếu điểm của toàn trường. Đây chẳng những là phương pháp làm văn mà cũng là phương pháp đọc văn và rộng hơn nữa. Nó là tất cả phương pháp học hỏi bất cứ môn học nào. Muốn có được một đầu óc luôn luôn sáng suốt, phải biết tập cho mình cái thói quen tìm ngay ý chính, biết phân biệt liền cái gì là yếu điểm với những gì là phụ thuộc, nhất định không bao giờ để mình bị lôi cuốn theo những đề phụ mỗi khi đọc sách, xem tranh, làm văn xem kịch hay nghe diễn thuyết. Nhất là khi đọc sách. Đọc sách là phương tiện quan trọng nhất trong khi tự học. Đọc sách là muốn tìm nắm lấy cái đại ý của toàn tập, phải đọc đó suốt một hơi, đừng bận những tiểu tiết về gian từ cũng như về ý tưởng. Giờ sao sẽ đọc trở lại vài lần một khi đã nắm được đại ý? Bây giờ ta sẽ đọc kỹ lại từng thiên, từng đoạn, từng câu, nhưng bao giờ cũng phải biết để ý đến chỗ thuần nhất của nó. Nếu ta thi hành nguyên tắc nhất dĩ quán chi này một cách trung thành trong mỗi khi đọc sách hay làm văn, lâu ngày ta sẽ tạo cho ta một thói quen rất tốt là bất kỳ đứng trước một việc gì phiền phức thế nào cũng không bao giờ để tinh thần mình bị lôi cuốn vào những chi tiết, chi ly, dụng vặt, không phân biệt được cái gì chính, cái gì phụ. Người xưa thường dạng, Tri kỳ lý giả, nhất ngôn nhi chung. Bất, Tri kỳ lý giả, lưu tán vô cùng. Đây nào phải đâu chỉ là công phu trong những khi đọc sách hay làm văn mà thôi đâu. Ta phải lấy nó làm công phu của suốt đời, bất kỳ là đứng trước một trường hợp nào. Cây đặc điểm của những bậc dĩ nhân là nơi sức mạnh sự tập trung tinh thần của họ. Rodiret bàn giới Napoleon Bonaparte có nói, Ông sở dĩ khác người là nhờ nơi sự tập trung tinh thần của ông rất mạnh và rất bền. Ông là người có thể làm việc liên tiếp 18 tiếng đồng hồ về một công việc. Không có người nào biết để hết tâm tư mình vào công việc mình làm hơn ông. Có kẻ hỏi Newton, nhà đại thiên văn nước Anh. Cái mật pháp của sự phát minh về sự dẫn lực của vũ trụ của ông. Ông trả lời, có gì lạ đâu, chỉ vì tôi cứ nghĩ đến nó mãi mà thôi. Ông Darwin, sở dĩ làm được công nghiệp vĩ đại trong khoa học là nhờ ông có cái tài đeo đuổi mãi theo một vấn đề suốt năm này đến năm kia mà không biết nản, không bao giờ chạy theo cái phụ mà quên cái chính. Khổng tử cũng thường nói, ta là người, hể có việc gì nghĩ chưa ra thì nghĩ đến quên ăn, nghĩ ra được thì vui quên cả lo, không biết rằng tuổi già đã sắp tới vậy hiện tại chỉ là một sự kiên nhẫn lâu dài, kiên nhẫn theo đuổi mãi một ý nghĩ, một việc làm cho kỳ được mới thôi. Jack Quinn, mỗi buổi sáng, làm việc từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi, từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ trưa, chiều làm việc từ 3 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi, nhưng không phải luôn luôn như vậy, vì đó là công việc làm thêm. Tuy làm việc rất ít, mà hẻ làm thì ông làm một cách nhiệt thành, đem cả tâm trí chuyên trú vào đó, Và không khi nào ông làm một việc gì mà còn phải làm lại một lần thứ hai nữa. bản ông là nhà địa chất trứ danh, Lear, cũng chỉ làm việc có 2 giờ liên tiếp thôi. Herb Burns Spencer Người bạn đồng hương của ông có một sức khỏe rất tồi tệ. Ông này không đủ sức tập trung tinh thần tư tưởng lâu được. Thần kinh hệ của ông rất suy nhược. Làm việc liên tiếp 3 giờ thì ông phở cả người, không còn sức để đọc một quyển tiểu thuyết nữa. Ông đã đuối sức rồi. Vậy mà vì khéo biết tập trung sinh lực vào một công việc sưu tầm của ông thôi và biết hy sinh tất cả những gì phụ cho cái chính, mà sau này cùng ông đã để lại cho đời một công trình hết sức to lớn. Bất cứ làm việc gì, chuyên tâm chú ý, tập trung tinh thần là bí quyết của thành công. Trọng Ni đi qua nước sở, vừa ra khỏi rừng, thấy một người tật búa bắt dè bằng một cây sào dài, rất lẹ và chắc chắn, cũng như nó bắt bằng tay vậy. Trọng Nhi nói, anh thật là tài, xin cho ta biết cái thuật của anh. Tên tật bướu nói, thuật của tôi là đây. Trong 5-6 tháng, tôi tập để viên đạn đứng thăng bằng trên ngọn xào của tôi mà không hề rớt. Khi tôi để đứng đạn 2 viên thì ít con dè nào thoát khỏi tay tôi. Khi tôi để đứng được 3 viên thì 10 con trật có 1 mà thôi. Khi tôi để đứng đạn 5 viên, tôi không hề trật một con nào hết. Cái thuật của tôi là biết quy tất cả tinh thần của tôi vào chỗ chí hướng mà tôi mong đạt nó. Tôi trị cái tay tôi, cả thân thể tôi, cho đến chừng nào thành một khúc gỗ không còn sao lãng nữa. Tuy trời đất là lớn, dạng vật là nhiều, nhưng tôi chỉ thấy có con dè mà tôi muốn bắt nó thôi. Không chi làm tôi sao lãng ngoài cái ý của tôi muốn đó, con dè làm gì thoát khỏi tay tôi. Đó cũng là bí quyết của phép tự học. Chủ thích Trang tử, đạt sanh thiên, bản dịch của Nguyễn Duy Cần. Hết chú thích. E. Ốc Tổng quan Như ta đã thấy trên đây, sự đi tìm cái lẽ nhất dĩ quán chi của mọi sự vật trên đời là cách đào tạo cho mình tinh thần tổng quan Như vậy, Ốc Tổng quan thật là khuynh hướng chống lại với sự tản mạng tinh thần, chống lại với sự quá phung phí tư tưởng vào những cái chi ly dụng vật và phụ thuộc. nghĩa là... Biết đem những chi tiết phụ ghép vào cái chính Biết nhận thấy cái dây liên lạc mật thiết Giữa các sự vật rời rạc nhau Biết tìm hiểu cái ý nghĩa thâm sâu Của mọi sự mọi việc trên đời Nhưng chú ý đến không có nghĩa là Đã quên mất cái đại ý của cuộc đời Cái ý nghĩa thâm sâu Của cuộc sống để mà giảng dị quá nó Mà chuyên tâm bảo nhất Tập trung tinh thần Cũng không có nghĩa là khép mình trong chuyên môn Đây là hai hoạt động tinh thần khác xa nhau Chuyên môn là hoạt động bằng tư tưởng cũng như bằng hành vi trong một khu vực hạn định nào, không khác nào một người thợ bù Long bắt bù lon, cứ bắt bồ lon mãi suốt ngày, hay một người thư ký đánh máy, cứ đánh máy mãi suốt ngày. Tập trung tinh thần là biết trung thành luôn luôn với lý tưởng. Tập trung tinh thần không có nghĩa là tự giam mình trong một phạm vi chật hẹp nào của nghề nghiệp, mà trái lại, tự mình lựa chọn một trung tâm hoạt động rồi tha hồ quyền biến mà không bao giờ sai với tôn chỉ ép Ốc nhân quả Sự vật trên đời không bao giờ ngẫu nhiên mà có, cũng không bao giờ ngẫu nhiên mà không. Có hoặc không chỉ là cái quả, nguyên nhân đó hoặc gần hoặc xa, chắc chắn là phải có. Có biết đẳng nguyên nhân mới biết rành kết quả, thay quả phải tìm đến nhân, đó là một trong nhiều khía cạnh của tinh thần khoa học. Cần phải tạo cho mình một khuyên hướng luôn luôn đứng trước một sự kiện gì đều phải biết tìm dây nhân quả, thì sự học hỏi của ta mới chắc chắn những vàng. Thật vậy, chỉ có những đầu óc nông nổi mới hay tìm đến sự cộng đồng sinh tồn và sự tiếp tục ngẫu nhiên trong sự vật mà thôi. Đời sống phức tạp, tản mát, giáo dục hấp tấp dội vàng, thói đọc sách sơ sai ngoài mặt là những nguyên nhân làm cho tinh thần ta thiển bạc, lười biến. Thấy sao hay vậy? không chịu khó tìm xem nguyên nhân sự vật nơi đâu. Có biết đặng nguyên nhân mới hiểu rành mọi sự. Tiền nhân hậu quả, quả cùng nhân tương tiếp tương thừa, dây nhân quả vô cùng vô tận, chẳng một khoảng nào thì khoảng đó là quả của bao nhiêu nhân trước, mà là nhân của cá dọc quả về sau. Vậy thì quả đây, nhân nó ở đâu? Người ta cắt nghĩa làm một sự... Là vì chỉ thấy một cái nhân này mà không thấy cái nhân khác của sự đó Chỉ thấy có cái nhân gần mà không thấy được cái nhân xa của sự ấy Muốn hiểu rõ một sự Phải biết cho tường tận cái dọc nhân ở đàn trước của nó là gì Sông lẽ có nhiều sự không phải chỉ có một dọc nhân làm ra nó Mà có nhiều dọc nhân làm ra Không hiểu được hết cái dọc nhân đó Người ta đổ cho sự mai rủi Biết tìm được cái dây nhân quả trong mọi sự mọi vật trên đời thì tư tưởng ta mới đầy đủ và cường kiện thêm lên. Không có gì ngẫu nhiên cả, thải đều có cái lý của nó. Đó là cốt yếu của tinh thần khoa học. Vậy trước một hiện tượng nào hãy hỏi, tại sao, và nếu có ai quả quyết với mình một điều gì, phải lập tức đòi hỏi lấy bằng cứ. Đọc báo, thấy nhà phê bình chê hoặc khen một tác phẩm nào, phải tự hỏi để tìm lấy cái nguyên nhân thầm kín của nó. Tại sao khen, tại sao chê? Ta phải đòi hỏi nơi nhà phê bình những bằng cứ đúng đắn trước khi nhận những lời phê phán của họ. Nếu muốn hiểu rành một điều nghe thấy nào, cần phải có đủ các dọc nguyên nhân mới được. Nhưng việc đời phức tạp mà đời người rất ngắn. Con người phải tạm sống với những kết luận tạm. Thà kết luận tạm với một bớ nguyên nhân thiếu sót, có phải còn quý hơn là kết luận liều lĩnh mà không cần hiểu đến một nguyên nhân còn con nào cả không? Ốc nhân quả giúp cho ta nhận thấy được sự mâu thuẫn trong các hành vi tư tưởng của kẻ khác. Có nhiều nhà văn tả cảnh xuân mà lại nói đến sen nở mai tàn, hoặc là cảnh ban đêm mùng 1 mà dần trăng giặt giặt bóng sao ngời ngời. Thì La Croce trong bức quả Parc de Dône Tône nhiều người chết đói mà cánh tay ấy còn tròn múm no nê. Những người viết ra vẽ ra những cái ngớ ngẩn đó, Và những kẻ xem nó lại không để ý đến, toàn là tại thiếu ốc nhân quả. Có được một đầu ốc nhân quả thì công phu học hỏi của ta mới mong có kết quả chắc chắn được. G. ốc tế nhị Lại cũng phải cần tạo cho mình ốc tế nhị. Trong khi học hỏi, quan sát ngoại giới cũng như nội giới, ta cần phải quan tâm đến sự giống nhau và khác nhau của mỗi sự vật. Không vậy ta chỉ có được một mớ học thức mơ hồ mà thôi. Phần đông chúng ta hay có thói quen suy nghĩ theo loại, vì đó là lối suy nghĩ thô sơ nhất. Phân biệt được những chỗ khác nhau và biết nhận thấy được những chỗ giống nhau của sự vật là một công phu không phải dễ. Người vô học thường quan niệm sự đời bằng cách loại suy do họ không biết so sánh. Những đầu óc tinh nhuệ mới nhận thấy được sự khác nhau trong sự vật. Những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là những sự giống nhau thôi. Anh lính thủy thiện nghệ thoáng qua nơi chân trời. Có thể nhận được liền một chiếc tàu hàng hay một chiến hạm. Anh bán giải sành thoáng qua là đã phân biệt được thứ lũi giả lũi thiệt. Nhà trinh thám đại tài thoáng qua là phân biệt liền được kẻ gian người ngay Về chỗ giống nhau của sự vật cũng đâu phải dễ nhận thấy. Thấy cho đúng chỗ giống nhau, nhận cho đúng chỗ khác nhau phải là một đầu óc tinh nhuệ sắc xảo lắm mới được. Phải có một thiền từ xuất chúng mới thấy được chỗ giống nhau hay khác nhau của sự vật. Nhiều việc bề ngoài thấy rất phiền phức khác biệt nhau mà kỳ trung lại giống nhau như một. Cũng có nhiều việc bề ngoài giống nhau như một mà kỳ trung khác nhau như trời vật. Trong khi đọc sách, đọc báo hoặc đọc các bài diễn văn của những nhân vật chính trị, ta cần phải thận trọng để ý xem xét cho thật kỹ những lối so sánh tỷ luận của họ để ngừa sự nguyện luận. Hàng ngày nên tập quan sát sự đồng dị giữa sự vật Thấy chỗ khác biệt giữa hai sự vật đồng tính là khó Nhưng nhận được sự giống nhau giữa hai sự vật không đồng tính cũng không phải dễ Người ta thường nói Phật và Lão phản phất giống nhau Nhưng giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào Trong Phật học, Phật giáo có mấy tông phái Các tông phái giống nhau ở chỗ nào Và khác nhau chỗ nào Khổng và Mạnh, Lão và Trang giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào. Nếu mỗi việc ta đều để ý quan sát, để xem xét những chỗ đồng dị, thì lý thú không biết chừng nào, mà thủ dụng cũng không biết gần nào. Bất kỳ gặp một cơ hội nào cũng đừng bỏ qua, thể thay những vật giống nhau, cần phải tìm những chỗ dị đồng của nó. Không bao lâu ta sẽ thấy sự nhận xét của ta càng ngày càng tinh mật một cách hết sức mau lẻ. Bây giờ ta sẽ có được cái biệt tài rất quý báo này, là thấy được nhiều khía cạnh của sự vật. Chỗ mà kẻ khác chỉ thấy có được một khía cạnh mà thôi. Đứng về mặt thực tế, ốc nhận xét có rất nhiều lợi ích. Nó giúp ta thấy được sự thực giả một cách rất dễ dàng trong các sự vật. Hãy tập phân biệt sự thực giả của hột soạn, hột trai, giấy bạc, dân dân là những điều rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Tập cho mình có được một đầu óc tế nhị là mình đã có một cơ sở khá cứng cáp để đi vào con đường tự học. H. ốc tháng thưởng Aristotle nói: Tất cả mọi người đều ao ước được có nhiều hiểu biết, nhưng muốn hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ. Cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên được cá. Biết ngạc nhiên, biết nhìn đời bằng một cặp mắt mới lạ, giúp cho Newton tìm ra định luật dạng vật hấp dẫn trong khi ông nhìn thấy quá táo rụng. Dennis Baffin tìm ra sức mạnh của hơi nước cũng chỉ vì biết nhìn bình nước sôi mà ai ai cũng thường thấy hàng ngày với cặp mắt ngạc nhiên. Sự quen thuộc thường làm cho ta không nhận thấy được những cái hay, cái đẹp ở chỗ ta ở hàng ngày. Người nước ngoài đến xứ ta thấy biết bao nhiêu là việc lạ mà chính ta không dè, hay biết phản ứng ngay với những thái độ tiêu cực đó, phải biết xem xét chung quanh ta với cặp mắt của người xứ lạ, ta sẽ thấy đời ta đổi khác với nhiều tư tưởng bất ngờ mà xưa nay ta chưa từng nghĩ đến. Nhà văn Lamanes có nói, tất cả mọi người đều biết nhìn cái tôi đã nhìn, nhưng họ không thấy được cái chỗ tôi thấy. Đừng để trong trí rằng đời không còn có gì mới lạ và cái gọi là mới lạ, chỉ là những gì người khác đã nhận thấy và đã nói ra rồi. Ta phải tập nhìn đời với một cặp mắt mới mẻ, với giác quan tinh tế của một kẻ đau liệt trên giường bệnh vừa mới khỏi, bắt đầu tiếp xúc với ánh sáng và không khí bên ngoài. Nói thì có hơi ngụy biện, nhưng sự thật cần phải quả quyết rằng Cái đất đầu tiên của óc thông minh là phải có cảm giác mình không hiểu biết gì cả Một bộ ốc thông minh mà dịch gì cũng cảm thấy không có gì lạ cả Là một bộ ốc tê liệt bệnh quảng, không còn cơ phát triển gì được nữa Đức khổng tử tỏ ý bất mãn về nhang hồi khi người nói Hồi không dạy được ta gì cả nó nói ra gì nó hiểu liền và không ham cật vấn. Sun Lamentree cũng nói, đứa học trò hay nhất của tôi là đứa không đồng ý kiến với tôi. Và đứa học trò giỏi hơn nữa, có lẽ sẽ là đứa biết rõ ràng nó không hiểu gì cả. Phần đông ta thường có cái khuynh hướng hay tưởng tượng rằng mình đã hiểu rõ rồi, nhưng khi bị bắt buộc phải giảng giải ra thì mình mới nhận thấy, mình mới chỉ nhận thức một cách rất lờ mờ. Phải chăng ta thường thấy có nhiều kẻ quá hoạt bác, quá thông minh, nhưng kỳ thật chỉ là những đầu óc thiễn cận và chỉ bừng sáng lên như ngọn lửa rơm. Trái lại, có nhiều kẻ mới xem thì lù đù mà tư tưởng lại quyên thâm. Họ hiểu chậm, nhưng đến khi hiểu thì họ hiểu một cách sâu sắc thâm trầm. Là tại sao? Nhờ họ không xem thường một việc nhỏ nhặt nào cả. Nhân đó ta có thể phân biệt rõ ràng kẻ nào biết tư tưởng với kẻ không tư tưởng gì cả. Trước một sự kiện quyền bí, kẻ không tư tưởng quả quyết là không có gì lạ mà không hiểu. Trái lại, dù là đứng trước một sự kiện hiển nhiên, kẻ biết tư tưởng vẫn e dè và tự nói, tôi cũng chưa hiểu rõ là gì cả. Và chính đây mới là chỗ sâu sắc nhất của lời nói này. Điều mà tôi biết rõ hơn hết là tôi không biết gì cả. Cũng chính Socrates đã nói, không có sự dốt nát nào nhục nhá bằng tin tưởng rằng mình đã hiểu những gì mình không hiểu. Phải chăng bước đầu tiên của tư tưởng là phải dám đặt nghi vấn trước những vấn đề mà mọi người đều xem thường hay tin tưởng là mình đã hiểu rồi? Dàn hào pháp Charlie Pugger có nói, Trong đời ta ít ra cũng phải có một lần đặt lại và kiểm soát lại những tư tưởng của ta, nhất là những tư tưởng mà ta thích nhất và tôn thờ nhất. Chỉ có những người tự đắc và nông nổi mới dám quả quyết, đời đục cả một mình ta.